Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Qua lối mòn, chưa biết dẫn về đâu. Nhưng chỉ chừng 10 phút sau thì đường mòn này ngày càng dốc và trở nên khó đi hơn với những tà đã học trội lên nhanh nhật. Ánh sáng lờ mờ xuất hiện trở lại và chân bách chạm vào một mặt phẳng trải nhựa. Anh biết chính xác, mình đi theo đúng lối của Vũ Phương Đăng. Ngôi chùa bể thế, xây dân vách núi treo leo với các bức tường thành bằng thá. Tưởng chừng nội bất xuất Ngoại bất nhập Nhưng hóa ra đã thông với đường cái Bằng con đường rừng ít ai qua lạ Từ đây Bách phải đi bộ ngược trở lại Để lấy chiếc xe đang đậu ở sân chùa Anh khoác chiếc ba lô của Vũ Vương Đang lên vài tay kia sách chứa lắp Bên trong chứa đựng vật lạ Vừa nhập được dọc đường Tình thường anh phấn chấn Vậy là ngày hôm nay Cũng có đôi chút thu hoạch Chỉ không biết những thứ anh đang sách theo đây Có cho thấy được chút sự thật nào không? Cuộc gọp đầu giờ chiều có mặt Đại tá Hoàng Văn, Đoàn Kỳ Hoa, Trưởng Ban Chuyện An, Thiếu tá Mai thành Thiếu tá Phan Đăng Bách và Đại quý Hoàng Minh Tú. Mời các đồng chí báo cáo, Đại tá Đoàn Kỳ Hoa lên tiếng. Hoàng Minh Tú đặt trường máy tính xách tay Hồ Cương Đăng lên mặt bảng và mở đầu một cách trịnh trọng. Giật may mắn là phòng cảnh sát công nghệ cao đã phục hồi được máy tính. Việc Vũ Phương đang kể về bóng ma chui máy tính là có thật. ý tôi là không phải bóng ma có thật, mà thực sự đã có chuyện con chuột tự chuyển động và đánh chữ trên văn bản. Người bình thường nghe chuyện này sẽ kinh ngạc, nhưng sự thật rất đơn giản. Máy tính đã được bí mật, cài phần mềm tìm viêu bảy. Đây là phần mềm điều khiển máy tính từ xa phổ biến nhất hiện nay. Tác dụng của nó được thông qua Internet. Nếu hai máy chủ cùng kết nối mạng và được cài đặt phần mềm này, thì người sử dụng có thể can thiệp lên máy tính của nhau. Nghĩa là có kẻ lén cài đặt phần mềm tin view vào máy tính của Vũ Phương Đăng, rồi ngồi ở một máy tính khác và điều khiển máy tính của anh ta. Vì vậy mới có chuyện cậu đang thần hồn nát thần tính, Thấy con chuột tự chuyển đọc Và chữ tự gõ vào văn bản Nên kinh hoàng Như vậy đã có người chủ trưng lên kế hoạch Lợi dụng tinh thần sa sút Của vũ phương Đăng Mà dọn ạt cậu ta Còn bức ảnh Lê Hoàng Mai thì sao Bạch hỏi Nó đây Có lẽ nó cũng được lưu lại Qua phần mềm này Đây là một thủ thuật rất đơn giản Với những người thông thạng máy tính Tôi đã kiểm tra thông tin của cậu Đăng Cậu ta bảo rằng chẳng hiểu team view là thứ gì Và chưa từng nghe nhắc đến nó bao giờ Hoàng Minh Tú điều khiển màn hình tốt Và lập tức một hình ảnh gây choáng váng hiện lên Tấm màn hình 300 in trên trên tường Không biết bao lần các thành viên của ban chuyên án Đã phải nhìn đi ngắm lại khuôn mặt của tử thi Lê Hoàng Mạng Nhưng lần này họ vẫn không khỏi dùng mình Ánh sáng xanh và nhợt nhạt, nhạt của màn hình soi rõ từng vết nứt trên khuôn mặt phù nẻ phùng khí nạn nhân. Dở dang tràn hết màn hình, giống một bức tranh kinh dị, khiến bất cứ người bình thường nào đều phải dựng tóc gáy, ngay cả khi nhìn thấy nó giữa mặt trời chói chang. Đôi môi tử thi phình giãn biến dạng, một phần môi trên đã bị cá rỉa hết, còn chư hàm răng đang cười một cách đen Tình này còn kinh khủng hơn Cả bức ảnh chụp vào hiện trường Khi sáng nạn nhân được bước lên Ba người còn lại Nhìn chết sững vào màn hình Sau đó tấm chiếu Trở lại màu nhở của chế độ chờ Trong khi Mai thành chuyển ra cắm Sang máy tính của mình Trên màn chiếu hiện ra Một hình ảnh khác Ảnh mở và dạng Cho dù có vẻ đã huy động toàn bộ nỗ lực chỉnh sửa cho bức ảnh sáng và nét lên Đây là ảnh chụp đám tang Mỹ Anh tìm được trên facebook của một người bạn của ấy. Chỉ duy nhất tấm ảnh này mới có góc chụp cho thấy nhân vật đó xuất hiện. Mài thành dùng đèn laser chấm vào khuôn mặt người bé xíu đứng ở góc quật của nhà Hòa thiêu. Một vòng tròn nhỏ được quanh sẵn trên tấm ảnh. Bao lấy khuôn mặt đó, rất khó nhận dạng sau lỗ nhố những đầu người đến dự tang Có nhìn đúng không? Vì có vẻ như ảnh được chụp mấy điện thoại. Nhưng tất cả chúng ta đều nhận ra đây là ai. May mắn thay, dù khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng mái tóc nhuộm hồng pha đỏ đặc trưng thì không thể lẫn đâu được. Dừng lại một lát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net